Quý vị và các bạn khán giả thân mến, mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Bình Chi nói: Ông và nhà thị đều trong nhà cho chủ ở Nam Kinh không đến đây bao giờ. Lâu rồi cũng sẽ tìm được. Nhưng hiện giờ có anh và chị dâu ở đây. Tiếc rằng chị là người sinh ra ở nhà này Chứ không như hai chúng tôi Chỉ có một mình đến đây thôi Duyên Ương nói Sinh ra ở nhà này thì đã làm sao Châu có muốn uống nước Cấu đẻ sừng Liệu có được chăng Tôi không bằng lòng Chẳng lẽ viết cả bố mẹ tôi ạ đừng nói thì chị dâu Yên Ương đến Tập nhân nói Bây giờ họ không tìm đến bố mẹ chị Chắc họ đã nói chuyện với chị dâu chị rồi đấy Duyên Ương nói Còn đĩ chỉ biết chuyên làm nghề, bán rau chảo khách Nghe thứ vậy, làm gì mà nó chẳng chiều trộm đi ngay Vừa lúc ấy, người chị dâu đến nơi, gửi nói Ờ, hình cô ở đây đấy à, tôi đi tìm mãi không thấy Cô lại đợt này, tôi nói cho cô câu chuyện Bình Nhi, Tập Nhân đều mời ngồi người chị dâu nói Các cô cứ ngồi, tôi à cùng cô em tôi nói câu chuyện riêng hả Tập nhân và bình Hy Giảng cách không biết Đều cười nói Chuyện gì mà cần thế hả Chúng tôi thử đoán xem Chờ đoán xong rồi hãy đi hả Tiền Ương nói Chuyện gì đấy chị có nói đi Người chị dâu cười nói Cậu cứ lại đây tôi sẽ nói Thế nào cũng có chuyện hay mà Có phải là việc bài đã nói với chị không Cậu đã biết Lại còn hỏi bạn tôi làm gì Nó mau, mau lại đây Tôi nói rạch sỏi cho mà nghe Việc cả vui mừng to như trời ấy ạ Yên Ươ nghe nói Đứng ngay dậy Nhìn thẳng vào mặt chị dâu Nhột vẹt một cái mắng Thôi chị ấy ngọng ngay cái mồm đi Cút khỏi chỗ này cho rảnh Chuyện gì hay Chuyện con khỉ ăn gừng Chuyện gì mừng Chuyện ông viện về quê Thảo nào Ngày thường các người Cứ thèm thuồng vào A hoàn nhà khác Được làm bà trẻ Để cả nhà cậy thế làm càng Cả nhà đều được làm bà trẻ thì thiếu là các người đóng mắt lên, cực đẩy tôi vào lò lửa. Nếu tôi đắc thế, các người ở ngoài tha hồ mang răng làm bậy, tựa phong cho mình là ông cậu. Nếu tôi không ra xỉ, lúc thất thế, các người sẽ tụt cổ lại, sống chết bỏ mặc tôi. Tuyên Ưng vừa nói vừa khóc, Bình Huy tập nhân chuyển cách khuyên vặn, người chị dâu, ngượng mặt quá, điệt Bằng giọng không bằng lòng, cô cũng nói từ thế, Rồi khi mà phải xỉa xói nhau. Tục ngữ có câu, Trước mặt người lùn Cô mắng tôi, Tôi không dám nói lại. Nhưng hai cô này có trêu gẹo về cô, Thế mà cô cũng cứ nhai nhải như, Bà trẻ thế này, Bà trẻ thế nọ. Người thế, Có ngượn mặt cho các cô không? Đình Nhi tập nhân vội nói, Chị đừng nói những câu như thế, Chị ấy có nói gì đến chúng tôi đâu. Chị đừng có gấp chúng tôi vào, Chị đã thấy, Các ông bà nào cất nhắc chúng tôi nên làm bà trẻ chưa? Và chăng hai người chúng tôi chẳng có anh em bốn mẹ nào ở đây để nhờ thế lực chúng tôi làm vậy? Chị ấy muốn mắng người nào tha hồ mà mắng? Chúng tôi không việc gì phải cạnh lòng cả. Yên Ước nói, Nó thấy tôi mắng đâm như xấu khổ, không biết làm thế nào cho khỏi bẽ mặt. Mời kiếm lời xúc xỉm hai chị đây thôi. May mà hai chị là người hiểu đời. Vì tôi quá nóng, Nếu không biết giữ lời, nó mới nhân đó bày chuyện đấy ạ. Thị dâu cột hứng, hầm hầm bỏ đi. Nguyên Ương tức quá, vẫn còn lắng theo. Bình Nhi Tập Nhân can ngăn một lúc mới yên, Bình Nhi hỏi Tập Nhân. Chị lúc ở đây làm gì thế ạ? Chúng tôi không trông thấy chị. Tập Nhân nói, tôi nhìn sang buổi cô Tư thăm cậu bảo, không ngờ chậm một chút, nghe nói cậu ấy đã về rồi. Tôi đang ngờ sao lại không gặp. Tôi định sang bên cô Lâm tìm, lại gặp người nhà cô ấy bảo là cậu ấy không sang đấy. Tôi ngờ cậu ấy đi ra ngoài vườn. Ngày lúc đó gặp chị ở đằng kia, tôi tránh ra một bên, chị không trông thấy. Sau chị Uyên Ươm đến, tôi liền ở trong gốc cây chạy về phía sông núi xả. Thấy hai chị đương ngồi nói chuyện. Thế mà bốn con mắt không trông thấy tôi ạ? nói chưa dứt lời chợt đẳng sau qua người nói. Bộ hắn mắt không trông thấy chị à? Giờ cả sáng qua mắt cũng không trông thấy tôi đấy. Ba người thật mình quay lại nhìn tán cả ngọc. Đột nhiên cười nói, "Cậu đến đây làm tôi tỉnh mãi à?" "À, tôi à đang có tư về, thấy chị đến, chắc là thĩ đình tôi nên tớ nép vào một chỗ để lừa chị." Trông thấy chị ngơ ngác đi qua, Vào nhà rồi lại ra, gặp ai cũng hỏi. Tôi à, buồn cười quá, có ý chờ chị đến gần sẽ dọa lên một tiếng cho giật mình. Sau lại thấy chị cũng lần lần lút lút, biết là chị lại định dọa ai. Tôi ló đầu ra nhìn, thấy hai chị kia, tôi liền đi vòng đến sau lưng chị. Chị đi rồi, tôi ngấp vào chỗ của chị. Bình Nhi cười nói, chúng ta ra phía sau tìm xem. Chưa biết chừng lại vứt được một đôi nào nữa đấy à? Bảo Ngọc cười nói, Không còn ai nữa đâu. Viên Ương biết là Bảo Ngọc nghe hết chuyện này rồi, Nên chỉ gục đầu xuống hòn đá giả cách ngủ. Bảo Ngọc lay dậy cười bào, Đá này lạnh lắm, Chúng ta về nhà ngủ chẳng hơn nữa. Nói xong cháu Yên Ương dậy, Lại mời cả Bình Nhi về nhà uống nước, Và cùng tập nhân khuyên Yên Ương đi. Viên Ương mới chịu đứng dậy, Bốn người cùng đến viện Tây Hồng. Những câu chuyện vở rồi bảo Ngọc đã nghe thấy cả, nên trong bụng cũng khó chịu thay cho Uyên Ương, cứ lặng lẽ nằm ngủ trên giường mặc cho ba người cười nói ở nhà ngoài. Hình phu nhân hỏi Phượng thư về bốn mẹ Lâm Ương, Phượng thư nói: "Bốn nó tên là Kim Kháng, hai vợ chồng đều trông nom nhà cửa Nam Kinh, không hay về đây ạ." "Anh nói là Văn Tường?" Hiện giữ việc mua bán cho cụ. Chị dâu nó cũng trông coi việc giặt vừa ở nhà cụ ạ. Hình phu nhân sai người gọi vợ Kim Văn Tưởng đến, nói rạch sỏi cho nghe. Chị đà lính làm thích lắm, hăm hở đi tìm Uyên Ương, chắc mầm nói một câu là xong ngay. Ai ngờ bị Uyên Ương mắng cho một trận, lại bị tập niên Bình Nhi nói cho mấy câu, xấu hổ khóa, về nói với huyền phu nhân. Ôi chẳng ăn thua gì, tôi lại còn bị nó mắng cho một trận ạ. Vì có phượng thư ở đấy, chị ta không dám nói đến Đình Nghi chỉ nói. Tập nhiên lại hồn thêm vào, nói tôi, nhiều câu chẳng ra gì cả. Không thể kể với bà được. Bà bàn với ông đi mua đám khác vậy thôi ạ. Chắc quần danh ấy chẳng có số tốt, mà nhà chúng tôi cũng chẳng có gì lớn như thế ạ. Hình phu nhân nói. Việc gì đến con tập nhân, sao nó lại biết được? Rồi lại hỏi, còn có ai ở đấy nữa không? Vợ Kim Văn Tường nói, còn có cô Bình nữa à? Phượng Thư vội nói, sao chị không lôi cổ nó về cho tôi? Tôi vừa mới đi khỏi, nó đã chạy điếp rồi. Về đến nhà chẳng thấy bóng ví đứa nào, chắc nó cũng hùn thêm mấy câu chứ gì? Cô Bình không đứng gần đấy, tôi nhìn xa hình như cô ta. Nhưng mà không chắc có đúng không ạ? Từ đoán chừng thấy tôi Phưởng thư liền sai người. Mau đi gọi Bình Nhi. Nói ta đã về rồi, bà cũng ở đây. Bảo nó phải về ngay đi. Phong Nhi liền thưa. Cô Lâm cho người mang giấy đến mời ba bốn lần chị mới đi ạ. Lúc mợ vừa về đến cửa, tôi đi gọi chị ngay. Nhưng cô Lâm nói. Về thư với mợ, ta nhờ chị ấy mút việc ạ. Phượng Thư nghe vậy mới thôi lại cố ý nói Có việc gì mà ngày nào cũng nhờ nó thế Hình phu nhân không làm thế nào được Ăn cơm chiều xong rồi về nó với giả xá Giả xá nghĩ một lúc liền gọi giả liễn đến bảo Nhà cửa ở Nam Kinh Còn có nhiều người trông non Chưa không phải một mình kìm thái Phải gọi ngay nó về đây giản liễn thưa Lặng trước ở Nam Kinh đưa tin về nói Kim Thái bị chứng độc, mê man bất tỉnh, đã trả cả tiền mua xác nó qua rồi, không biết bây giờ nó có sống hay chết. Nếu mà nó sống cũng chẳng biết được gì, gọi về cũng vô ích. Còn vợ nó thì lại biết cả. nghe xong quát mắng, cái lỗ ngu biết cái gì, mày cút bay đi. Giản Liễm sợ quá lủi ra. Một lúc lại theo gọi Kim Văn Tưởng đến, giả liễn đành đứng chờ ở ngoài thư phòng không dám về, cũng không dám gặp bố. Một lúc Kim Văn Tưởng đến, bọn hầu nhỏ dẫn hắn vào cửa thứ hai, lâu lắm mới thấy hắn ra về, giả liễn không dám hỏi chuyện. Một lúc sau thấy giả giá ngủ rồi mới dám về nhà. Đến tối Phượng Thư kể lại chuyện, hắn mới hiểu rõ. Liên ương suốt đêm không ngủ, đến hôm sau, người anh cô ta đến xin giả mẫu cho cô ta về nhà chơi, giả mẫu bằng lòng. Liên ương không muốn về, nhưng sợ giả mẫu ngờ nên đành phải đi. Người anh đem những lời của giả xá nói cho cô ta biết, lại hứa hẹn nào là được thể diện, được làm gì hai trong non việc nhà. Liên ương chỉ cắn răng không bằng lòng. Người anh không biết làm thế nào, đang phải về trình xà xá, xà xá tức giận nói. Ta bảo cho mà biết, mày về, bảo vợ mày rằng. Giờ này chị Hằng yếu tuổi trẻ, chắc nó chế ta giả, có lẽ nó chỉ yếu các cậu trẻ thôi. Chắc chắn là nó đã nhắn vào thằng Bảo Ngọc, có lẽ cả thằng Liễn nữa đấy. Nếu nó có bộ ấy thì bảo nó hãy mau mau xếp lại, ta muốn lấy nó không bằng lòng.